q u y một chương ba trăm hai mươi chiến buộc đã sớm chết rồi nghe thấy lưu lộ thiền nói như thế về sau thậm chí lục trường sinh đều nhỡ mày phải biết một khi là người đã chết có thể gần như là không có ý thức liền giống với quỷ quái tuyệt đại đa số đều nương tựa theo chấp nghiệm mà chiến đấu liền xem như thực lực mạnh hơn có thể phát huy ra đến cũng không nhiều như lưu lộ thiền nói tới là thật như vậy không khỏi là quá mức đáng sợ một chút pho tượng kia khi còn sống sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ mà tại đây một lời rất lại phía sau lưu lộ thiền phía trước khu vực bên trong nhưng không có một điểm biến hóa nếu như muốn là có người không biết chuyện đi qua từ nơi này lời nói nhất định sẽ coi hắn là thành tiên điên nhưng lục trường sinh đương nhiên sẽ không hắn giơ tay chém xuống đem sau cùng hai cái pho tượng hai chân chém xuống về sau liền tuân theo lưu lộ thiền nguyện vọng không tiếp tục hạ sát thủ mấy cái thuẫn bộ đến lưu lộ thiền bên người thấp giọng hỏi lưu tiên sinh bên kia còn có hai cái pho tượng nhưng là theo ta quan sát bọn hắn cũng không có quỷ khí cũng không có một chút huyết đủ. đó là tự nhiên lưu lộ thiền gật gật đầu ánh mắt cũng dần dần trở nên đến ngưng trọng lên nói hắc hắc thứ này là do thần n i ệ m biến thành khống chế là tinh thuận nhất hắc ám năng lượng ngươi tự nhiên không thể phát giác đến bất kỳ đồ vật nhìn đến ta lúc đầu tại nạp m ộ t hồ lúc cảm ứng chính là từ thứ này trên người bay ra thân nhiệm hắc cám năng lượng lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu lộ thiền không quá hiểu hắn vừa mới nói là có ý gì thân nhiệm bất kể có phải hay không người tu đạo mỗi người cũng có chỉ là cường đại hay không vấn đề nhưng thân nhiệm là tuyệt không có khả năng thoát ly người sống mà đơn độc tồn tại bởi vì bản thân cái này liền là một loại hư vô m ở mịt ý thức mà h ắ cám năng lượng lục trường sinh cũng cho tới bây giờ không có ở bất luận một loại nào tu luyện công pháp bên trên nghe đã đến ngươi còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói đã từng mơ hồ nghe thấy trên trời thanh â m a lưu lộ thiền nhữ mày thản như nói lục trường sinh vội vàng gật đầu nhưng hắn lúc ấy kỳ thật đối với lưu lộ thiền lời giải thích ôm lấy nhất định hoài nghi tuy nhiên cái này thế giới tràn ngập quỷ quái cùng mình trước đó vị trí địa cầu hoàn toàn khác biệt nhưng tạo thành vật chất bản nguyên đều là giống nhau bất kể là không khí hay là đất đai dòng nước những cơ sở này yếu tố vị trí cho nên tại lục trường sinh thâm căn cố đế trong tư tưởng hay là cho là hắn vị trí là tại một cái chưa tên trong tinh cầu đến nỗi đỉnh mây phía trên chắc chắn sẽ không là cái gì thiền cung tiến giới mà h ẳ n là vũ trụ mênh ngông mới đúng. nhưng lúc này chỉ nghe lưu lộ thiền tiếp tục thấp giọng nói loại thủ đoạn này liền không phải thế gian bản lãnh mà là tại trên trời ở trên trời lục trường sinh biểu lộ nghi ngờ chuẩn s á t tới nói nên gọi là thần ẩ n chi lộ nơi đó cùng chúng ta bên này ngũ hành năng lượng hoàn toàn bất đồng là một cái không phải đèn tức trắng thế giới mà vừa mới thúc giục những này pho tượng chính là hắc cám năng lượng chỉ là không biết tại sao lại ở chỗ này gặp phải lưu lộ thiền cho ra giải thích nhưng lục trường sinh thì càng thêm kinh ngạc trên trời thật là có một phương khác thế giới sao hắn muốn tiếp tục hỏi nhưng lưu lộ thiền nhưng lắc đầu cái này đã coi như là thiên cơ hắn có thể cảm giác được làm chính mình nói xong những n à y về sau phảng phất cả người đều muốn bị một c ố lực lượng triệu hoán hồn khách đều muốn bị kéo xuống bầu trời lưu lộ tiền chỉ c h ữ không lại nói nhiều lục trường sinh liền xem như có lại nhiều nghi ngờ cũng không có cách nào hắn chỉ có thể nhìn hướng trước mặt cái kia nửa người pho tượng bị chia cắt thành mảnh vỡ về sau thông hướng cái kia đạo màu vàng đen cửa sát đường liền thông suốt đi ra mà hắn càng là liếc mắt liền thấy hướng về phía cái kia thực tâm cỏ lục trường sinh từ trong ngực lấy ra một bạch ngọc chế thành bình xứ nhỏ đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực bảo vệ chính mình linh này cùng cái kia tinh mật diệp cái này thực tâm cỏ mặt ngoài có kịch độc không thể dùng tay đụi vào mà lại theo dược đ i ể n bên trên ghi chép nếu như áp sát quá gần lời nói sẽ còn bị nhiễu loạn tâm trí nói không chừng liền sẽ bị cái này thực tâm cỏ k h ô n g chế sau cùng biến thành hắn chất dinh dưỡng chờ chút lưu lộ thiền thấy lục trường sinh có động tác nhũng mày phất tay ngăn cản lục trường sinh sau đó nói với diệp lam tiểu ba nhi cho ngươi mượn mấy giọt máu dùng một chút dứt lời cũng không khỏi phân trần hắn trong nháy mắt vung lên diệp l a m cái kia trắng non cánh tay bên trên liền lại bị vạch ra một đường vết rách mấy giọt máu tươi trôi nổi rơi vào kim thiền pháp bảo phía trên sau đó chính hắn trước đi về phía trước tiến bộ chờ sắp tới gần cái kia thực tâm cỏ cùng hắc kim sau cửa sát mấy lần nữa giơ lên trong tay kim thiền nhất n i ệ m động không gian và mẹo t h ỉ n hiện h thân một lần bây giờ lưu lộ tiền vị trí phảng phất giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách lại hình như là ở tại chỗ trong lúc đó mặc cho là ai đều không thể nắm chắc hắn thanh âm cũng là theo bốn phương tám hướng truyền đi tràn đầy một loại kiểu khác tư tính liền như muốn đem hết thẻ đều xuyên thấu mà theo diệp l a n máu tươi nhỏ vào. cuối cùng ngay tại cái kia vỡ vụn pho tượng phía trên lại là tạo thành một cái bóng mở đây là một vị láo giả mặc dù đã là râu tóc bạc trắng nhưng ánh mắt s ắ c bén liền như chìm ư n g rốt cục giải thoát sao khẽ than thở một tiếng thanh â m theo láo giả trong miệng truyền ra hắn quét một vòng một h í a đầu tiên là tại diệp làm trên người dừng lại một lát sau đó mới nhìn hướng lưu lộ thiền nguyên lai、like、là ngươi thật cảm ơn ánh mắt của láo giả cùng lưu lộ thiền tương đối lại là không người thi lễ hướng về hắn dập đầu lưu lộ thiền mặc dù bình thường kiêu n ạ o nhưng cái này hư ảnh chắc là so với hắn còn sống càng xa x ư a lao giả thế là hắn cũng có chút nghiêng người tránh đi t h ẳ n g nhiên nói nói gì vậy rõ ràng là ta chém giết các hạ nếu là các hạ còn sống lời nói như vậy kết quả cuối cùng cũng không nhất định là ai thắng ai bại ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là như thế nào lấy thần n i ệ m lưu tồn ở này không sao hẳn là ta cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi đem ta cái này sợi thần n i ệ m đánh giết khả năng ta không biết còn phải lại nơi này dừng lại bao nhiêu năm tháng đến nỗi nguyên nhân ngươi không phải đã nói qua à. ta đã chết rồi mà ngươi lão giả kia tựa hồ có thể xem t ấ u lưu lộ thiền thực lực hắn ý vị thâm trường nói một câu mà ngươi cũng sắp ta lời kế tiếp ngươi có thể nghe cho kỹ không biết ở cái thiên địa này trong lúc đó còn có ai biết lao phu tên là diệp thành nhĩ hãn là một vị chiến buộc trách nhiệm chính là bảo vệ nơi này lao giả nhẹ nhàng nói nhưng mà phía trước lời nói chỉ là làm nền mà thôi nói xong lời cuối cùng thì là để lưu lộ thiền thần sắc cũng là trở biến giật này cả mình chiến buộc đằng sau thế nhưng là do một cái b ộ c h ữ đây là khái niệm gì phải biết tu vi của lao giả tất nhiên cùng đỉnh phong lúc lưu lộ thiền vậy cũng là bán tiên cảnh giới có thể nói là thế gian lại không đ ị n h thủ nhưng lại xưng hô chính mình là chiến buộc như vậy nói cách khác có chủ nhân như vậy chủ nhân thì là ai thực lực lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào đâu nhìn ra ba người giật mình lão giả thở dài một tiếng mở miệng nói các ngươi có thể không tin nhưng là sự thật xác thực chính là như vậy ta đã không nhớ ra được ta như thế nào đi ra cũng quên mất ta như thế nào có được tu vi hiện tại ta chỉ là biết ta là một cái chiến buộc mà ta xuất hiện địa phương các ngươi phải gọi han vì thân ẩn chi lộ cuối cùng thân ẩn cuối cùng chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm hai mươi mốt ba cái vấn đề một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lại một lần nữa nghe thấy từ ngữ này lục trường sinh con ngươi co rụt lại nghĩ không ra lão giả này càng nói càng là chạm tới thế gian này đứng đầu bí mật nếu không phải là trước đó lưu lộ thiền đã nói cho hắn một chút lục trường sinh rất khó tin tưởng rất đơn giản tại thân ẩn cuối cùng ta thân là chiến buộc tại trong cơ thể của ta chính là có được một cái trách nhiệm liền là bảo vệ nơi này ngươi hẳn là nhìn thấy đất này làng cấu tạo ta có thể nói cho ngươi cánh cửa này đằng sau ngoại trừ ta khi còn sống sử dụng binh khí bên ngoài phong ấ n liền là t h ầ n ẩn vào miệng bí mật lão giả thanh âm bồng bềnh nhưng bất kể là lưu lộ t i ề n hay là lục trường sinh cùng diệp lam ba mươi giờ phút này đều là đẩy mình nghi ngờ hắn tự hồ nhìn ra sau đó đối với ba người nói thời gian của ta không nhiều lắm gặp nhau tức là duyên các ngươi đều có thể hỏi một vấn đề ta tận lực giải đáp một vấn đề a lục trương sinh nhũ mày đủ nhưng là hắn không có gấp mà là trước hết mời lưu lộ thiền lưu lộ thiền cũng không có k h á c h khí trực tiếp nhìn về phía hắn hỏi chiến buộc ở trong thần ẩ n c h i lộ là địa vị gì ta về sau sẽ giống như ngươi sao đây là hắn bây giờ quan tâm nhất lưu lộ thiền từ trước đến nay vô câu vô thúc mặc dù hắn cũng không coi trọng những cái kia hư danh nhưng ở nhân gian vô địch lâu như vậy ai cũng không nghĩ đến trên trời về sau ngược lại là thành người hầu cung cấp người thúc giục chiến bộ u c ở trong thần ẩn c h i lộ cấp bậc chỉ so với chiến nô cao hơn địa vị thấp kém ngươi về sau thần ẩn c h i lộ tương đối tự do kỳ thật chỉ cần ngươi không muốn ai cũng không làm gì được ngươi nhưng nếu như ngươi nghĩ lấy thực lực của ngươi cũng chỉ có thể theo chiến bộ u c bắt đầu lão giả kia nhàn nhạt trả lời lưu lộ thiền nhưng i ữ u m ô i nói ta làm sao lại nghĩ lao phu chỉ muốn thanh tịnh thanh tịnh ha ha đến lúc đó ngươi sẽ biết thần ẩn c h i lộ không do người nếu như ngươi muốn sống tự do liền muốn nhiều trên thế gian lưu lại hưng hỏa chịu đến cung phục mới thành lão giả thấy lưu lộ tiền một bộ khinh thường bộ dáng lắc đầu sau đó liền không tiếp tục để ý còn muốn tranh luận hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía diệp lam hiếm thấy trong ánh mắt của hắn vậy mà mang theo mấy phần ôn lu diệp lam hít sâu một hơi lão giả này mặc dù đã chết đi một nghìn năm nhưng trên người cái tia cũ không giận tự uy khí thế vẫn là để nàng có chút khó mà chống đỡ đặc biệt hắn hay là trên thảo nguyên vĩ đại nhất được xưng là thảo nguyên c h i thần nam nhân ta m u ố n biết thảo nguyên trung cực bí mật diệp lam nghiêm túc hỏi nhưng là lão giả nghe xong lại là cười ra tiếng trung cực bí mật nào có cái gì trung cực bí mật nếu như có thể coi là đ ngươi bây giờ chỗ nhìn chính là thảo nguyên trung cực bí mật nơi này trôn giấu thông hướng thần ẩ n c h i lộ đ ố i vào nhưng thảo nguyên cái này hơn ngàn năm đến lẫn nhau công phạt huyết thống thay đổi đã không còn năm đó ta huy hoàng cái này hơn ngàn năm đến có thể từng đi ra một vị nhân tiên cảnh cao thủ a lời của hắn nghe vào diệp l a m bên t h a i lại là cực kỳ cảm giác khó chịu hắn nói hoàn toàn chính xác thực là lời nói thật ngày xưa tại diệp thành nhĩ han thời đại không chỉ có cái này hắn vị này khoáng thế chiến thần tương truyền thảo nguyên đồng thời còn có ba vị pháp lực cực mạnh vũ thần có thể trải qua một nghìn năm thay đổi bây giờ không chỉ có xương bên trên cao thủ hàng đầu không có bao nhiêu thậm chí vũ thuật cũng chỉ còn lại chút g a lông thảo nguyên cùng đông đại lục vốn là một thể phân tách chỉ biết có hại không nên ngươi nếu là ta hậu nhân có huyết mạch của ta một hồi đẩy cửa người chậm tiến bên trái đầu thứ nhất thông đạo nhớ lấy là bên trái đầu thứ nhất có thể hấp thu bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi hắn nhanh chóng nói xong thân ảnh đã dần dần mơ hồ sau cùng vừa nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt dần dần có chút kỳ quái ngươi hỏi đi lục trường sinh sợ lên đầu ngươi biết vũ trụ a kỳ thật hắn muốn hỏi vừa mới lưu lộ thiền cùng diệp làm hai người đều hỏi không sai biệt lắm hắn bây giờ tò mò nhất hay là trên trời hoặc là thần ẩ n phía trên đến cùng phải hay không hắn chỗ lý giải vũ trụ nhưng lão giả kia hiển nhiên không biết cau mày nghi ngờ nói vũ trụ là cảnh giới nào đó sao không ta mới vừa nói sai lục trường sinh lắc đầu hắn không muốn cởi thả bởi vì đây cơ hội là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới quan trong lúc đó va chạm coi như có thể nói rõ đoan t r ừ n g cũng sẽ bị xem như quái v ậ t ta muốn hỏi là n g ư y i mặt khác nửa người là bị ai phá hủy ta đi và o có thể đạt được chỗ t ố t gì lục trường sinh hỏi mặt khác nửa bên a cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu thời gian dài cô độc cùng ngưng lại ở nơi này bị bóng tối vô tận lực lượng hấp dẫn muốn để cho mình hóa thành không s ở cầu hắc cám sinh vật cái này một loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt sau cùng ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế cũng chính là vào thời khắc ấy lao phu làm ra một cái quyết định chính là giết chết chính mình giết chết chính mình cái này khiến lục trường sinh hơi xứng sở đối với sở hữu sinh vật mà nói sinh là một loại bản năng l ã o giả này vì bảo vệ nơi này trách nhiệm mà tự sát hẳn là đã tới cái này thần t n cuối cùng tình cả tâm trí cũng sẽ xuất hiện thay đổi nằm đó trong lúc đó ta dự cảm ta không cách nào lại ở nơi này tiếp tục bảo vệ mực khắc liền đem chính mình đánh giết hy vọng có thể tuân thủ trách nhiệm của ta bởi vì ta là chiến b u ộ c trách nhiệm của ta chính là vĩnh viễn bảo vệ nơi này chỉ là không có nghĩ đến hắc cám năng lượng lại là cường đại như vậy cho dù là ta đã bỏ mình lại là có thể khống chế nhục thể của ta đến vì hắn làm việc áo bào đen láo giả khẽ thở dài cho nên ở phía sau đến trong năm tháng chính là trầm luân trong đại điện này trở thành do hắc cám năng lượng cùng thần n i ệ m dung hợp đồ vật ta vốn là trách nhiệm là bảo vệ vùng thế giới này nhưng là bị hắc á m vật chất chiếm cứ về sau ta ngược lại trở thành hắn đồng đ o về sau trên thảo nguyên lịch đại tộc nhân táng ở nơi này về sau ta đều sẽ đem bọn hắn hồn phách trộm tới như thế cũng liền trở thành ngươi vừa mới đánh chết những cái kia pho tượng nếu như ngươi muốn thu hoạch đồ vật vậy ngươi theo môn này tiến vào về sau đi bên phải nhất đầu kia thông đạo nhưng ta muốn nói rõ với ngươi ngươi muốn chính mình đếm xong hô hấp ngươi chỉ có ba trăm h ơ i thở thời gian ta sở dĩ muốn thủ tại chỗ này là bởi vì đây là thần ẩ n chi lộ trong cửa vào tương đối nguy hiểm một đầu bên trong có đồ vật tên là dị quỷ mặc dù theo thần t n chi lộ đến thế gian lực lượng sẽ bị tầng tầng suy yếu nhưng bọn hắn thủ đoạn cũng sẽ để ngươi cựu tử nhất sinh ba trăm hơi thở thời gian đầy đủ bọn hắn tìm tới ngươi ta đã từng chiến đấu qua tiếp h thân binh khí là ở chỗ này ngươi nếu không sợ đều có thể đi l ấ y thanh âm của hắn dần dần không thể nghe thấy khi nói xong những n à y về sau cơ hội là hiện ra hoàn toàn trong suốt trạng thái giống như là một luồng b ụ i mù biến mất tại ba người trước mặt nhìn về phía cái kia nặng nề g h màu vàng đen cửa sắt ba người đều có chút thí lặng tất cả đều là bởi vì lão giả này nói tới quá mức kinh thế hai tục mà lại phía sau cửa tương ứng mỗi người bọn họ cũng có muốn đi lý do chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một t r ư ờ n g ba trăm hai mươi hai thân ẩn nhập khẩu diệp lam cái kia một con đường an toàn nhất chắc là hắn lưu cho chính mình hậu nhân di sản mà lưu lộ thiền cùng lục trường sinh cái kia hai con đường thì là tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến nhưng là bọn hắn cũng không muốn từ bỏ thân ẩn chi lộ bên trên bí mật đối với lưu lộ thiền mà nói thiên nhiên có hấp dẫn cực lớn tính mà đối với như thế một vị thực lực siêu tuyệt tiền bối hắn lưu lại đồ vật chắc là cực kỳ bất phàm từ điện phá ma đao mặc dù dùng t i ề tay nhưng dù sao nội tình đặt ở nơi đó chỉ là một thanh chuẩn linh phẩm cấp binh khí thôi theo hắn thực lực tăng lên đã dần dần có chút không xứng đôi hai vị chờ một lát trước hết để cho ta đem cái này thực tâm cỏ lấy đi lục trường sinh thấy hai người trong lòng cũng làm xong dự định liền mấy bước hướng về phía trước đem cái kia xứ trắng bình nhỏ lấy ra mang hảo thủ bộ về sau hái lên cái kia hiện ra màu xanh đen yêu dị thực tâm cỏ vừa mới đ ụ c vào lục trường sinh trước mắt liền là một hoa vô số hảo cảnh liền hướng mình áp bách mà đến còn tốt hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng linh lực từng tầng từng tầng bao trùm linh đài cái này thực tâm cũng có chế tạo h ả o cảnh năng lực mặc dù hề liền diệu nhưng muốn xông phá nhiều như vậy tầng linh lực bình t h ư ớ n g hay là rất không có khả năng trong lúc trước mắt lục trường sinh hai mắt liền trở lại thanh minh hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực vài q u ọ n thực tâm cỏ liền bị gãy tiến vào trong bình ngọc cùng trước đó thu tập được quỷ mẫu lệ cùng tinh nguyệt diệp chỉnh chỉnh tê tê đặc t h u n g một chỗ về sau trong lòng của hắn mới tính thở dài một hơi hết thể làm a lục trường sinh đối với diệp lam nhẹ gật đầu diệp lam thì là vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái trong lòng nàng rất loạn ở trong lịch sử của người thảo nguyên không biết là niên đại xa xưa sinh ra đức g y vẫn là có người cố ý mà làm trên thảo nguyên bách tộc căn bản không người biết được liên quan tới diệp thành nhị h ã n chân thực h u y ế thống t cho nên mỗi một cái người trong thảo nguyên từ đầu đến cuối xem tấn người như t ừ địch nàng cũng giống như vậy nhưng bây giờ chính mình lão tổ tông vậy mà cũng là tấn người nàng không khỏi cảm giác được trẻo trống nàng mười mấy năm cựu hận sụp đổ người đi cũng tốt nhưng nhất định phải nhớ kỹ không muốn lòng tham lưu lộ thiền cũng đối lục trường sinh gật gật đầu nhưng vẫn là thuận miệng nhắc nhở một câu lục trường sinh tự nhiên rõ ràng h ắ n chỉ tại tháp ba đức nơi đó chính mình rơi vào khát vọng giết chóc thu hoạch được dương năng tham lam bên trong suýt nữa mất mạng hai trăm hơi thở thời gian a Lục trước ờ n g mặt là một mảnh màu ngà sữa thế giới giữa thiên địa không có vật gì căn bản không phân do bất luận cái gì phương hướng chỉ có lẽ loi trơ trọi ba đầu màu vàng nhỏ đường đất bày tại lục trường sinh trước mặt bên phải nhất một đầu lục trường sinh mặc dù đối với mặt khác hai đầu hết sức tò mò nhưng đó cũng không thuộc về bình đường vì lấy phương biên cố lục trường sinh t r ư ớ c đem từ điện phá ma đao cùng phụ c h ú lấy ra linh lực vận chuyển tới cực hạng bị h ảo cảnh chỗ tra tấn cảm giác t h ố n g khổ hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm đường l i ê n như không có cuối cùng bất quá ngược lại là cũng không phí sức giống như là mất trọng lượng nhẹ nhàng bước ra một bước chính là hơn mấy c h g xa không biết đi được bao lâu t r u n g quanh loại kia màu ngã sữa phản phất tiên cảnh cảm giác cũng dần dần biến mất tựa như là theo ban ngày đi đến đêm tối hoàn cảnh cũng dần dần biến thành phản phất như là một mảnh máu tanh cổ chiến trường chung q u n h trải rộng không rõ sinh vật sương trắng còn có các loại vỡ vụn pháp bảo cùng điêu khắc phủ văn cực lớn đa xanh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. t r u n g quanh tràn đầy một loại khí tức cổ lao tang t h ư ơ n g cho dù là đã vỡ vụn nhưng từ trên người chúng phát tán ra khí tức cường đại bên trong cũng có thể phát hiện những này đều ít nhất là linh phẩm cấp trở lên binh khí thậm chí có không ít cấp vương giả binh khí còn có tiên thiên cấp pháp bảo nhìn đến những thứ này đều là một loại nào đó huấn tượng hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ nhưng theo hắn đụng chạm món kia màu vàng đen đ ú a hình dáng binh khí trong chốc lát hóa thành màu trắng bụi biến mất tại dưới vòm trời bên trong những vật này mặc dù thoạt nhìn không hề giống là huấn tượng như vậy hư vô nhưng rất rõ ràng không phải hắn có khả năng đạt được lục trường sinh mắt sáng lên tại h u tầm mắt l tiếp lục hướng phía trường sinh a một đến về sau phản phất cảm nhận được hắn toàn thân huyết khí hương phấn run dày lên phát ra trận trận ô ô dây cùng thanh em run run dày ít nhất là cấp vương giả trở lên bình khí nhưng là một cây cung sao lục trường sinh rung động trong lòng bởi vì trong tay hắn chỗ cầm trôi này từ điện phá ma đao xem như một thanh chuẩn linh phẩm cấp vũ khí vậy mà cũng phát ra c ộ n minh chỉ có điều lại là tại đây trôi cung y thế phía dưới run l y bẫy cơ hồ muốn thoát ra lục trường sinh trong lòng bàn tay k h ô n g chế thôi lục trường sinh trong lòng thở dài m ộ t hơi hắn vốn là cho rằng sẽ là đao kiếm các loại vật lộn vũ khí như thế có thể thay thế hoặc là trực tiếp đem từ điện phá ma đao dung hợp đem binh khí của mình tăng lên một cái cực lớn cấp bậc nhưng cũng không có quá lớn quan hệ trong lòng làm định hắn cũng không tại do dự bước nhanh liền muốn hướng cái kia hố sâu mà đi cũng ngay tại lúc này thiên địa bắt đầu biến sắc lục trường sinh chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh chung quanh loại kia màu ngã sữa phản phất tiên cảnh cảm giác cũng dần dần biến mất cho dù chung quanh không có bất kỳ cái gì gió tuyết nhưng hắn làm một liền xem như đặt ở trong núi tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh nhập mạch cảnh bát phẩm b á giả giờ phút này thậm chí không nhịn được muốn p h o n g thích cường đại khí huyết tới làm đối kháng cái đó là lục t r ư ờ n g sinh ngầm đầu chỉ thấy giữa không trung xuất hiện từng đạo khủng bố giữ tợn bóng người toàn thân màu trắng giống như thủy tinh làng ra phía trên mơ hồ còn phát ra từng tầng từng tầng sáng bóng thoạt nhìn tựa như là bóng người pho tượng chỉ có điều mỗi một cái khuôn mặt đều là cùng nhân loại không đồng nhất mắt giống người mà không phải người tựa như là ma thú cũng không phải là ma thú. góc cạnh trong lúc đó hình dáng lộ ra một loại vô cùng yêu tả khí tức vẹn vẹn liếp mắt lục trường sinh chính là trong lòng run lên lấy thủ đoạn của hắn thậm chí cũng không dám nhìn nhiều bởi vì cái này yêu tả khuôn mặt giống như gồm có vô tận ma lực cho dù là nhìn nhiều phía dưới đều có thể ham sâu cái này từng đạo bóng người hẳn là diệp thành nhĩ hãn trong miệng nói tới dị quỷ lục trường sinh trong lòng run lên đồng thời trong lòng bắt đầu yên lặng đếm lên ba trăm h ơ i thở thời gian chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tụ vẹn vợ nở c một chương ba trăm hai mươi ba hướng chết mà sinh ba trăm hơi thở thời gian nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn đối với lục trường sinh bây giờ mà nói cũng không tính ngắn toàn lực chạy nhanh phía dưới có thể đi vội vài dặm trước mắt đạo này hố cách hắn cũng không tính xa theo lý tới nói chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể đuổi tới nhưng đợi đến lục trường sinh thật mở ra chân thời điểm lại phát hiện không đúng cái này lạnh leo thấu xương phảng phất mang theo một loại nào đó l ự c cản để hắn toàn thân trên lên dưới tựa như là khiêng một tòa vạn cân như ngọn núi nhỏ nặng nề g h còn có hai trăm năm mươi hơi thở lục trường sinh cắn chặt răng từng bước một chậm rãi di chuyển lệ phong dít gào dít gạo theo hắn càng đi càng gần trên người hắn bởi vì đối kháng cái kia cô rét lạnh mà phóng thích ra huyết khí cũng càng thêm nồng đậm mà hướng trên đỉnh đầu chỗ hiện ra những cái kia dị quỷ ở c ô này huyết khí hấp dẫn phía dưới cũng giống như có nước rơi tiến vào trong c h à o dầu đông nhiên sôi trào lên trong hư không điên của múa lục trường sinh vẻ mặt run lên cuối cùng tại sắp tới nhanh đến hai trăm hơi thở thời gian đến cái kia hô sâu bên cạnh nhìn thấy vô số thi hại nào chỉ là trồng chất như núi quả thực là giống như địa ngục trong đó khắp nơi đều là xương khô nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì thế giới này viễn cổ thời tại sao lục trường sinh trong lòng lay không sai liên quan tới nơi này cố sự căn bản không có ở thế giới này bất luận cái gì trong sử sách lưu lại như thế một cái thiên đại bí mật đặt ở bất luận người nào trước mắt khó mà nói đặc sắc đó là không có khả năng nhưng hắn cũng biết thời gian của mình không nhiều lắm muốn biết bí mật là cần thực lực là điều kiện tiên quyết càng là trọng đại bí mật càng là cần càng cường đại hơn thực lực hai cốt bên trên phản g phất b ư ớ c lên ánh sáng s á n h lục những cái kia đầu lâu càng là phản g phất tại yếu ớt nhìn xem chính mình lục trường sinh không có thời gian do dự chỉ có thể tung người nhảy lên hai tay liền trộm tới cái kia đen như mực trường cung lạnh một đạo thấu xương băng lanh theo lục trường sinh trong lòng bàn tay chuyển đến hắn v ộ i ý thức liền nghĩ đưa tay thu hồi nhưng ngay lúc đó lại mạnh mẽ nhịn xuống loại cảm giác này sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước nhấc lên chuẩn bị nhanh lấy xong cung rời đi tính toán thời gian hay là có giàu có nhưng một giây sau lục trường sinh nhưng sững sờ ngay tại chỗ hắn vậy mà không có đem cái này cung kéo lên hắn kinh ngạc quất hướng cái k i a còn nguyên liền cắm trên mặt đất hát c u n g hắn có thể cảm giác nói vừa rồi cũng không phải là chính hắn lực lượng không đủ mà là cái này c u n g phảng phất có ý thức tại mâu thuẫn hắn có lẽ nói như vậy không chính xác không phải mâu thuẫn hắn người này mà là tại cùng hắn trên người huyết khí đối n ị c h cái này không cần nghĩ tự nhiên là không thể nào nhưng có lẽ cái này cùng trong lời nói suy nghĩ biểu đạt có khác nội hàm hắn nhớ tới đã từng diệp thành nhi hạn thần hồn lời nói chỉ cần bỏ ra đầy đủ dung khí liền có thể đem hắn tiếp thân binh khí lấy ra hắn không có lý do sẽ lửa gần mình như vậy lục trường sinh ngay tại suy nghĩ thời gian cũng đem hơn phân nửa đến một trăm năm mươi hơi thở thời điểm phía trên kia lăn lộn dị quỷ cũng cuối cùng kìm nén không được chỉ thấy giữa không trung trực tiếp xé mở một lô lớn r í t gào r í t gào mấy cái dị quỷ liền theo cái kia lỗ hổng bên trong chui ra đồng thời lục trường sinh cuối cùng phát hiện những cái kia giải rác tại bốn chu thanh trên đá phù văn tác dụng chỉ thấy theo những cái kia dị quỷ tiêu tán đi ra phù văn cũng sáng lên tạo thành một đạo vô hình ý niệm phát trợ những cái kia toàn thân tản ra khói đen hình thù kỳ lạ dị quỷ tại xuyên qua những n à y phát trận thời điểm cũng phát ra trận trận rú thảm khói đen chóc ra chỉ lộ ra từng đạo giống như thủy tinh pho tượng hồn thể nếu như vứt bỏ bọn hắn phát ra c h ó i thai giữ tận tiếng thét c h ó i thai cái này mỗi một cái dị quỷ đều có thể xưng tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ nhưng là giờ phút này bọn hắn nhưng cho lục trường sinh một loại cực kỳ khủng bố cảm giác c áp bách cho dù là bị trận pháp suy yếu qua cái này mỗi một cái dị quỷ mang đến cho hắn một cảm giác đều chỉ ít có thống lĩnh cấp đ ỉ n h phong yêu ma thực lực liêu mạng không cho phép lục trường sinh suy nghĩ nhiều hắn v ô ý thức trước vung ra âm binh phù lục ở trước mặt của hắn ba cái hình thể to lớn bạch q u t âm binh cùng âm dương quỷ sứ đột nhiên xuất hiện, ngăn tại dị quỷ trước mặt. nhưng cái này mấy cái dị quỷ không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại thực lực cũng cực kỳ kinh n g ư ờ i có thể tạo thành toàn diện suy yêu âm quỷ sứ quỷ vực đối với bọn hắn liền như không tồn tại cơ hội không có gì thay đổi trong c h ố p mắt liền đem lục trường sinh triệu h o á n đi ra âm binh quỷ tướng tan ra sạch sẽ ngũ hổ điệp lãng đao chính dương lôi phủ lục trường sinh đối với loại tình huống này hay là đã sớm tốt nhất rồi chuẩn bị tâm lý mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n một tay nhấc lên từ điện phá ma trực tiếp vung đao đón lấy gần nhất cái kia dị quỷ tay kia thì là nhanh chóng đem trong bọc chính dương lôi phủ cùng âm hỏa diễm chú vung ra、T. tt đang i n phá m cướp i i đoạt năng lượng của mình về sau cái tiêu dị quỷ tinh thân thể toát ra ánh sáng màu đỏ hắn phảng phất một mươi phần hưởng thụ tạm thời dừng lại tại nơi đó thứ này lục trường sinh khí tức một yếu lực lượng của mình căn bản là không có cách đối với thứ này tạo thành bất cứ thương tuần gì mà hắn lại có thể không ngừng suy yếu thực lực của mình mặc dù thoạt nhìn này một con dị quỷ có khả năng hấp thu năng lượng có hạn cái kia định ở tại chỗ ra hỏa trong thời gian ngắn rất không có khả năng đối với mình phát động công kích nhưng là chính mình có bao nhiêu năng lượng cũng không chịu nổi còn tại từ trên trời sẽ mở trong cái khe chạy ra thành đàn dị quỷ A, chính mình không bị hút thành người khô mới là lạ còn có một trăm hơi thời gian đã nêu không đủ lục trường sinh trong lòng không ngừng lóe qua diệp thành nhĩ hãn cùng vừa mới cái kia cung trong lòng mình lời nói kiên định nhất giú khí Vứt bỏ sinh mệnh. lục trường sinh trong lòng thở dài một hơi hắn quyết định từ bỏ mặc dù trôi này c u n g đối với hắn thực lực tăng lên có thể là cực lớn nhưng hắn bây giờ đã có hệ thống tương trợ thực lực tăng lên đến lưu lộ thiền loại cảnh giới đó chỉ là ở trong tầm tay không cần thiết b ư ớ c lên loại này nguy hiểm hắn chuẩn bị rời đi trong lòng không cam tâm lại kích thích một cái trôi này hắc cung có thể khiến hắn cảm thấy chấn kinh là lần này trôi này hắc cung vậy mà không có loại đó lực cản cảm giác bị hắn trực tiếp theo trên mặt đất rút lên một nửa không lưng chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm hai mươi bốn hắc cung cái này phát hiện này để lục trường sinh mừng rỡ không thôi đ ô n g nhiên trong đầu một đạo linh quan g loại qua hắn đ ô n g nhiên l ĩ n h mộ tới diệp thành nhị h ắ n cùng hắc cung trong lời nói chỗ ẩn hàm tầng sâu ý tứ có thể không sợ dị quỷ cho dù là toàn thân năng lượng bị dị quỷ không ngừng suy yếu thậm chí bỏ mình ở đây còn có cái gì có thể so với đây coi là bên trên là càng kiên định hơn dũng khí mà đánh đổi mạng sống chỉ cũng là đây c h u i này hắc cung cùng hắn nói là cho người sống dùng càng không bằng nói ở trên một nghìn năm trong lịch sử nó bây giờ càng hẳn là cho người chết dùng mới đúng cho nên muốn đem tự thân huyết khí tận khả năng hạ thấp thấp nhất mới có thể đạt được công nhận của hắn mà lại bây giờ ổn định lại tâm thần lục trường sinh nhạy cảm quan sát được những cái k i a dị quỷ tại không có xuyên qua kết giới trước đó cơ hội là s ó i đói nhạy cảm có thể cảm giác được huyết khí của mình có thể xuyên qua kết giới biến thành loại k i a thủy tinh thể về sau tựa hồ đối với huyết khí năng lực nhận biết trở nên yếu đi điểm này theo hắn bởi vì giới thực lực trượt về sau nhưng vẫn có thể tránh ra những cái k i a dị quỷ công kích có thể rõ ràng đạt được bằng chứng bọn hắn chỉ khát vọng huyết khí người chết đương nhiên sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn rõ ràng cái này nguyên do lục trường sinh liền quyết định đánh cược một lần đương nhiên hắn cũng không phải là một lòng muốn chết mà là quyết định chủ động đem huyết khí hạ thấp có thể chạy đi thấp nhất phạm vi và ảnh lục trường sinh không còn tiết kiệm vung lên t ử điện phá ma đao đem màu tím ánh đao vung đến lớn nhất đao mang này mặc dù không cách nào tổn thương đến những này dị quỷ nhưng lại có thể đem bọn hắn ngăn chặn một lát trong tay lôi phủ không muốn mạng ném ra chỉ thấy tại bọn hắn quanh thân nổ lên mấy đạo t ử điện sắc lôi cầu cũng là hùng vĩ điên cùng tiêu hao linh lực cùng nội khí đồng thời lục trường sinh cũng thu hồi huyết khí cũng tận l ư c cấp chế để cái t i ê đạo băng hàn thấu xương xuyên thấu toàn thân. Thừa dịp cái này ngắn hắn toàn thân cứng đ ở lần nữa cầm hướng trôi này màu đen nhánh trường cung k é két chỉ nghe thấy một đạo tiếng cọ sát trói thai trôi này màu đen nhánh cung giờ phút này vậy mà biến đến nhẹ nhàng vô cùng lục trường sinh cơ hồ không có như thế nào phí sức liền đem nó xét ra hắt cung tới tay một c ỗ dấu dếm huyết tinh d i ế t chóc cảm giác theo cầm cung trên lòng bàn tay chuyển đến trôi này cung cất dấu khí linh ngược lại là cùng có uống máu minh văn tử điện phá ma đao mười phần giống nhau bất quá dưới mắt thời gian gấp gáp không cho phép lục trường sinh quá nhiều nghiên cứu hắn đem cánh cung tại sau lưng giờ phút này trong lòng đã yên lặng đếm tới hai hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nơi vết nước xem xét không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cái k i a vết nước bị dị quỷ lôi kéo càng lúc càng lớn dị quỷ giống như là mãnh liệt như thủy triều theo trong khe hở trôi tới khủng bố băng lanh khí tức cơ hồ đem cái này một mảnh phương v ũ đều triệt để đông kết lục t r ư ờ n g sinh toàn thân phát run còn có hai mươi hơi thở hắn gắt gao cắn vào đã làm nước bờ môi tận khả năng để đã bị đông cứng tứ chi g i ã n ra một điểm hắn hiểu được bây giờ nghìn vạn lần không thể điều động một tia huyết khí nếu không thì liền là trong nháy mắt bị hút thành người khô hạ tràng hô bởi vì quá mức cực hẳn Theo một trăm n g chín mươi hơi thở một trăm chín mươi lăm hơi thở hai trăm linh hơi thở lục trường sinh cũng không biết chính mình là bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân hay là cái gì trong lòng đếm thầm tiếng hít thở nhất định là có chút sai sót đến hai trăm hơi thở thời điểm nhưng cái kia dị quỷ cũng không có biến hóa gì cái này khiến hắn thoáng buông xuống nỗi lòng lo lắng tiếp tục hướng phía trước chính mình lúc đến cái kia phiến bạch sắc quang mang đã càng ngày càng gần mà liền tại hắn đa số mười hơi về sau d ị biến nảy sinh chỉ thấy áp chế những cái kia các dị quỷ đá xanh phù văn cuối cùng đã tới cực hạng trên người bọn họ tầng kia màu đen nhà x ư ơ n g mù bắt đầu một lần nữa ngưng kết phản phất như là theo địa ngục vượt sâu chỗ bò đến ác quỷ một cỗ c ả n g khủng bố hơn k h í tức theo bọn nó trên thân phát ra hắn không dám hướng về sau nhìn sợ chỉ là một ánh mắt hồn phách của mình liền sẽ vĩnh viễn bị móc tại nơi đó lại nhanh, nhanh hơn chút nữa lục trường sinh hai mắt b hắn có thể cảm giác được sau lương dị quỷ tại thu hoạch được cái tia màu đen sương mù về sau tựa hồ đã không chỉ là nắm giữ dương năng cái này một cái chính xác thủ đoạn bọn hắn đang nhanh chóng hướng mình dựa s á t vào mắt thấy tia sang kia cùng ám đường ranh giới sắp đến lục trường sinh cũng không tiếp tục tận lực áp chế chính mình khí huyết mà là đem một điểm cuối cùng nội khí toàn bộ tụ tập ở hai chân phía trên sấm sét tránh thân pháp lên tiếng dùng ra cả người như là một đạo màu tím phim cuối cùng tại sao lương dị quỷ tới gần trước một khắc cuối cùng bước vào cái tia phiến màu ngà sữa trong thế giới hô thân thể lập tức buông lỏng lục trường sinh c h u y ệ n thứ nhất l i ề n l à vội vàng đem vừa mới mình có thể đóng kín tất cả đại việt vị cùng kinh mạch đà thông đối với võ giả mà nói vừa mới loại hành vi này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm dù sao không có người sẽ ngốc đến chính mình để cho mình kinh mạch tắc nghẽn linh khí ngược dòng mà tàu hỏa nhập ma ấm áp cảm giác dần dần chuyển đến chỉ là hai chân tím xanh một mảnh bắp thịt đ ứ c gãy bởi vì vừa rồi một lạnh một nóng đột nhiên thi triển kinh lôi bộ nguyên nhân đã tạm thời phế đi nhưng những này đối với giờ phút này mạo hiểm chạy trốn lục trường sinh mà nói thật sự là tính không được cái gì cho đến giờ phút này hắn mới dám quay đầu nhìn lại bởi vì có màu n g à sữa màn sáng ngăn cản hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy những cái kia đen nhánh dị quỷ hình thái cũng xuất hiện biến hóa có giống như là dây leo d ỗ i ra mấy cái cánh tay có t h ì t ự a hồ mọc ra cánh chim nhưng đều có một cái điểm đặc trưng chung liền là để cho người ta liếc nhìn lại liền sẽ tuân ra một cỗ kho nói lên lời hoảng sợ thứ này còn không phải ta có thể chống đỡ hay là nhanh rời khỏi cái không gian này thì tốt hơn lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không do dự nữa theo lúc đến phương hướng lần này ngược lại là mười phần thuận lợi liền lui ra ngoài chỉ có điều đợi đến hắn trở lại cái kia ngã ba đường thời điểm đã c đường đường,、so、hơn ỉ c hắn ba trăm hơi thở thời gian lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ mặc dù mình ở trong lòng chỉ đến ba trăm hơi thở thời gian nhưng đoán chừng bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau mà đợi đến hắn theo cái kia phiến hát thiết cửa sau khi ra ngoài mới phát hiện t r u n g quanh thế giới cũng thay đổi không phải lúc đến tòa kia đen nhánh dưới mặt đất l a n g mộ mà là lại bị truyền tống đến thảo nguyên phía trên giờ phút này chính vào màn đêm trên thảo nguyên chống không hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây tới mát trên trời không có một đám mây m à có thể rõ ràng trông thấy chấm chấm đời Mang theo ể rõ r à thanh chấm g âm i thơm gió nhẹ lục ư t qua, để một trường, 325, lửa giận. Theo thanh âm, lục trường sinh chuyển mắt hướng thanh âm lúc đến phương hướng nhìn lại ngay tại mấy trăm mét nơi xa tựa hồ có một mảnh người trong thảo nguyên liệu trại hỏa hồng đống lựa cháy hương hực bóng người đông đảo Từ có không ít thảo nguyên hán tử hồ không hán có đó nguyên nơi ở vừa may ú vừa hát. Lục trường sinh dường như trường Lục có dường đã m ấ lời. l giờ Bất bây nhất, trọng quá yếu cần à mắn rõ ràng hai chuyện. Một là nơi này vị trí là này nào, vào là chuyện, nơi cùng mình tiến vào lăng về sau cách xa nhau bao lâu. Một món khác liền thiền cùng diệp Lam tung hai chỗ cách khác tích. sau xa bao Lam May diệp lâu, lưu một một m lộ vị về chỉ ít chuyện thứ nhất theo mảnh này bộ lạc nhỏ bên trong liền có thể tùy tiện dò xét đi ra hắn đem thân thể đẹp thấp chậm rãi đi về phía trước mấy trăm bước về sau cũng cuối cùng thấy rõ bộ lạc này bên trong đám người nhất cử nhất động về sau hai mắt của hắn đột nhiên chợt tròn Thu chỉ thấy cái này toàn bộ trong bộ lạc khắp nơi đều là bị trói tấn người lấy nam nhân nữ nhân bị phân làm hai bộ phận bên phải là bị trói giống như heo hơn một trăm cái nam nhân tuyệt đại đa số đều là đại tấn triều bách tính cũng có số ít người trong thảo nguyên bọn hắn có máu me khắp người có thể là hai mắt đã vô thần ngơ ngơ n g á ngác ở bên cạnh cái kia hai cái thân mang vu thần điện áo bào đỏ vu sư giám thị xuống mấy chục cái thảo nguyên h á n t ử vi động trường đao chiến truy lập tức liền đem hàng thứ nhất mười người trực tiếp truy chặt thành thị nát một chỗ huyết nục sưỡ liền tựa như là lọ sát sinh mà cái kia mấy tên áo bào đỏ tế tự thì là trong tay cầm một bát hình pháp khí những cái k i a chết nam giới hồn phách n g a o n g a o bị thu trở lại sau đó tại dưới sự khống của bọn họ phảng phất như là dùng nhựa cao su dán lại lại dính đóng lại lợi dụng phía dưới những thi thể này chế tắc thành lục t r ư ở n g sinh trước đó đã từng thấy qua hồn phách q u á c vợt mà tựa hồ là vì kích thích lên những nam nhân này trước khi chết phẫn nộ căm h ậ n h o á n đ ộ c ngay tại bên trái trong nơi t r u quân nơi đó là không ít triệu tấn nữ bọn hắn tuyệt đại đa số đều đã bị l ộ sạch trắng bóng những cái tia thảo nguyên hán tử cười vừa cứ như vậy ngay trước những nam nhân kia mặt mấy người thay nhau lục trường sinh có thể trông thấy bên kia trốn ở trong đám người một nữ nhân chính ô m một cô bé đứng ở tại chỗ tựa hồ là muốn đem nữ hải ánh mắt c h e nhưng cô bé kia xuyên thấu qua khe hở ở giữa đang dùng một đôi sâu thẳm tròng mắt đen nhánh thật sâu nhìn về phía bọn hắn tiếng la khóc rõ ràng không phải một hai người tiếng la khóc đây là hơn trăm người đủ loại màu sắc hình dạng nam nữ già trẻ cũng có tiếng la khóc khóc đến dị thường thê lương tuyệt vọng mà đương theo lấy những n à y tiếng la khóc phát ra còn có rất nhiều người tiếng giống cùng trước khi chết tiếng dê n h d đủ loại thanh âm lít nha lít nhít cùng những cái t i ê huyết dịch hội tụ vào một chỗ lục trường sinh trong lòng hắn mặc dù không có cái gì tinh thần trọng nghĩa đối với đại tấn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến có thể nhưng phàm là cái người bình thường nhìn thấy loại này cơ hồ là biến mất xem như người mà nói tận dưới đáy tuyến hành vi chỉ sợ không có người sẽ dễ chịu đặc biệt là vừa mới bé gái kia ánh mắt ba cái áo bào đỏ vô sư còn có lục trường sinh khỏe miệng lộ ra một vòng ý lạnh trong lòng của hắn yên lặng kiểm kê đối diện nơi đóng quân thực lực những cái kia phổ thông thảo nguyên hắn tử bị hắn trực tiếp xem nhẹ mặc dù hắn vừa mới tại thần ẩn nhập khẩu lúc tiêu hao lượng lớn nội khí cùng linh lực thậm chí hai chân hoạt động còn có chút không ti nhưng dù vậy cũng không phải những này chỉ là so với phổ thông đoán thể cảnh thân thể cường tráng một chút thảo nguyên hán tử có thể chống đỡ nhưng chính đang hắn muốn xông tới thời điểm lại trông thấy cái k i a từ trong lều vải đi ra mặt khác hai cái thảo nguyên hán tử một cái là người quen biết cũ hồ lê nhi chỉ có điều giờ phút này hắn m u ố n là dị thường cường tráng thân thể so với lục trường sinh trước đó nhìn thấy càng tăng lên mấy phần toàn thân gân xanh nổi lên cổ quái hoa văn trải rộng toàn thân mà bên cạnh hắn cũng là lục trường sinh đã từng thấy qua toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong thánh tử đại nhân hồ lê nhi thực lực đại khái tại nhập mạnh cành tam phẩm trái phải cái tia thánh tử đại nhân khá là phiền thái h i ệ n nhiên lục trường sinh còn nhớ rõ lúc trước chính mình tại ma quỷ thành gặp phải liền l à cái này háo b à o đen thánh tử để cho mình lần thứ nhất thưởng thức được rơi vào tâm ma thống khổ thực lực của hắn hẳn là ít nhất là ngự vật cảnh sơ kỳ lục trường sinh xưa đâu bằng n a y thực lực gần đây thảo nguyên lúc trí ít tăng lên không chỉ một lần nếu như hắn tại trạng thái toàn thịnh đối phó hai người kia tự nhiên là không đáng kể nhưng bây giờ lấy thực lực của hắn nếu như cứng đôi cứng trong thời gian ngắn có chút m i ế ngưỡng hắn hơi suy nghĩ một chút đem sau lưng trôi này hắc cung lấy ra không lưng dài ước chừng sáu thước mười phần so trước đó tại trên võ đài đã dùng qua mười thạch cung còn muốn chìm hơn mấy phần nhưng dây cung như mực không biết dùng cái gì chất liệu chế tác làm lục trường sinh kéo về phía sau cung thời điểm cái kia dây cung cực kỳ mềm dẻo phản phát không có bất kỳ cái gì l ự c cản mười phần nhẹ nhõm lục trường sinh liền có thể đem hắn kéo thành trăn g tròn mà dây cung đ à n hồi thời điểm thì hoang long g i a o đậu vàng cứng rắn dị thường đây quả nhiên là một gian b ạ o vật ta cho dù là một cái không sao cả luyện tập qua cung thuật người dùng tới trôi này cùng một thành sức lực cũng chí ít có thể phóng đại đến mười thành không chỉ mà lại hắn phát hiện trôi này cung tại cố định trên dưới dây cung hai cái bộ vị chỗ còn có khắc cùng thần ẩ n trên tảng đá có chút giống nhau ấn phủ chính mình mới từ thần ẩ n đi ra thời điểm cái kia ấn phủ vô cùng phát sáng mà theo chính mình linh lực cùng nội lực chậm rãi khôi phục cái kia ấn phủ cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống nói cách khác lục trường sinh nhớ tới chính mình là như thế nào thu hoạch được trôi này c u n g trong lòng không khỏi cuộc loạn chẳng lẽ trôi này c u n g c u n g mình lúc trước rút lên đến thời điểm chính mình càng là yếu ớt cũng là tiếp cận sắp chết trạng thái ngược lại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực lục trường sinh nghĩ tới đây cũng không trần trở nữa Hắn lục ầ n là... trường sinh trong lòng nghi ngờ đang ngôn từ bỏ thời điểm không lưng bên trên nhưng lại lần nữa truyền đến một cỗ quen thuộc lệnh leo cảm giác mặc dù không có cùng khí linh lấy được câu thông nhưng cỗ này lệnh leo ý chí nhưng chuyển khắp toàn thân của hắn tựa hồ đang dò xét hắn đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng trong cơ thể làm c ỗ này lạnh leo khí tức đi một vòng bề sau trôi này trên cung phủ văn liền sáng lên một cỗ quanh quẩn khí tức tử vong khói đen dần dần ngưng tụ ra một thanh đen nhánh tiễn lục trường sinh tâm niệm vừa đậu thân thể phản phất tự phát hoạt động lên hắn mặc dù không có cụ thể học qua bán tên nhưng dù sao có nhập m ạ n h cảnh bát phẩm bên trên ngũ rác nơi này khoảng cách lều trại cũng bất quá chỉ là mấy trăm b ư ớ c khoảng cách bên kia hồ lê nhi cùng áo đen thánh tử trên người hoa văn hắn đều nhìn rõ rằng ràng, ràng càng đừng đề cập loại này đơn giản nhắm chuẩn ông dây c tại đêm tối dưới sự che chở liền bắn thẳng về phía cái kia hồ lê nhi mà đi chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm hai mươi sáu bột vàng cái kia hồ lê nhi chính nghe những tù binh kia kêu, kêu khóc hơi không kiên nhẫn một tay đem cái kia ô m nữ hải nữ tử nhấc lên khạc khạc cười quái dị d ơ lên t r ư ờ n g nào đang chuẩn bị ở trước mặt nàng đem cái này tiểu nữ hải một đ a o hai nửa thời điểm g i a n g z ắ c chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt đứt gậy giòn vang hắn hơi nghi hoặc một chút rõ ràng hắn còn không có suất đau à nhưng ngay lúc đó một cỗ xót ruột kịch liệt đau nhức chuyển đến hồ h n hồ l i nhi lúc này mới ngơ ngác hướng mình ngược nhìn lại hắn lúc này mới nhìn thấy trên ngực đang có một cái lô đen thật lớn nội tạng của mình chia năm sẻ bẫy treo tại vỡ vụn trên sân sườn từng sợi hắc khí quanh quần trên đó phảng phất tham lam dã thú ngay tại điên cùng từng bước xâm chiếm còn lại huyết đục a hồ lê nhi liệu mạng đem nội khí hướng mình miệng vết thương điều động nhưng ngũ tạng đều hủy cho dù quanh thân kinh mạch hoàn hảo nhưng mất đi trọng yếu nhất đầu mối then chốt cho dù nội khí lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì không có qua mấy hơi thời gian hắn liền siêu siêu vẹo vẹo mới ngã trên mặt đất triệt để mất đi sinh khí má ơi có quỷ nha hồ tướng quân bị quỷ giết những cái kia thảo nguyên hán tử lập tức sợ choáng hoảng hốt lo sợ tứ tán chạy gọi dù sao hồ lê nhi thực lực rất mạnh tại thảo nguyên bách tộc bên trong cũng là cực kỳ nổi danh dũng sĩ nhưng lại cứ như vậy bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi hả mấu chốt nhất là ai cũng không thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì mà lại hồ lê nhi tử trạng còn tản nhận như vậy bọn hắn bây giờ đi việc chính bọn họ cũng rõ ràng là cực kỳ âm hiểm cho nên một cách tự nhiên liền liên tưởng đến là quỷ quái đến báo thủ vội cái gì cái kia mang theo mặt nạ áo bào đen thánh tử thanh âm chẳng hạn hắn bước n h a n h tới một tay rối ra một đạo hắc khí theo hắn đầu lâu bên trong bay ra đem cái kia hai cái khóc lớn hô to thảo nguyên hán tử quân lấy trong khoảnh khắc liền đem hắn hóa thành hai bãi huyết thủy trước hết để cho các thánh chiến sĩ vây quanh ở phía trước những người còn lại cho ta chia tiểu đội đi tây bắc phương hướng lục soát thánh tử lớn a một tiếng sau đó liền chỉ thấy cái kia mười cái vừa mới bị chế tắc thành hồn phách c giống như là tường cao hàng hàng vây thành một vòng tròn bọn hắn dù sao là thân thể bất tử dùng để làm khiên thị không thể thích hợp hơn hồ lê nhi hữu dũng vô mưu mặc dù dùng vu thần điện bí thuật đem hắn biến đến càng cường đại hơn nhưng cũng chính là khó khăn lắm đến nhập mạch cảnh sáu mươi bảy phẩm trái phải thực lực hơn nữa còn không có mấy năm sống đầu chết cũng liền chết rồi người khác không có chú ý tới nhưng là hắn nhưng cảm giác được h ắ n là một cái cung thủ ngự vật cảnh giới người tu đạo thần thức mười phần mẹ cảm tại vừa mới cố này do không rõ năng lượng hóa thành màu đen núi tên phóng tới lúc hắn liền cảm giác được chung quanh dị dạng cho nên hắn đem thần thức hướng quả nhiên tại phương hướng tây bắc cảm giác được có vật sống tồn tại cái này cung thủ mặc dù lực sát thương cực kỳ kinh người nhưng tất nhiên có thể bị hắn phát hiện đã nói lên cảnh giới của hắn cũng không như chính mình mặc dù thực lực mạnh mẽ cung thủ có thể từ một nơi bí mật gần đó phát động một k í c h trí mạng vượt cấp đánh giết nhưng mình có những n à y bất tử hồn phách quái vật cơ hồ liền cùng nhau là đứng ở thế bất bại nhưng là lập tức hắn liền phát hiện chính mình b ả n tính đánh nhầm mà lại mười phân sai chỉ thấy theo cái kia cái phương hướng lần nữa chạy ra đến một vệt bóng đen ngăn trở thanh tử trâm thấp h a một tiếng đồng thời chính hắn thẩm vận ta công một đạo màu máu bình t h ư ớ n g đem hắn cùng sau lưng ba cái áo bào đỏ tế tự bảo vệ nhưng hắn không nghĩ tới là bóng đen này vậy mà cũng không phải là cái gì ám tiễn mà là một cái hột gỗ đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm bởi vì hắn ra lệnh tướng hồn phách cục thịt quái vật toàn bộ ngăn tại trước người cho nên cái này hột gỗ tại đụng phải cái thứ nhất cục thịt quái vật về sau ở lục trùng kích dưới sự ảnh hưởng lập tức nổ bể ra đến từng đạo màu vàng bột bay ra tung bay đ ờ i trời đây là thánh tử thấy không có gì nguy hiểm liền đem màu vàng bột vàng đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ mới phát hiện đó cũng không phải cái gì độc phấn hoặc là một loại nào đó có thể nổ tung h o a dược mà là thật do vàng mại thành nhỏ b é bột hạt tròn cái này có làm được cái gì hắn hơi nghi hoặc một chút những người khác thì là không nhịn được đưa tay bưng ra dù sao vàng loại này thông dụng kim loại hiếm giá cả cùng với đắt đỏ mặc dù biến thành loại này màu vàng hạt tròn nhưng nhiều tích lũy một chút cũng có thể đi ra ngoài đổi lấy bút lớn bạc nhưng ngay lúc đó gào gào vàng mặc dù đối với người bình thường không có bất kỳ tác dụng gì những cái kêu hồn phách cục thịt quái vật thì là bỗng nhiên thống ổ gào lên trên người của bọn hắn Dựa thôi thôi. thánh tử ạ i t h mặc dù cũng không biết vì cái gì những ngày do vu thần đại nhân bồi dưỡng ra được thanh chiến sĩ sẽ tại vàng trước mặt không chịu được như thế một đòn nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại hắn đáng tự hào nhất t h i ê n thị không có tiếp xuống chỉ có thể do hắn đến ứng phó cái kia vô hình hát tiễn tương nghiệm đến tận đây hắn liền lần nữa cảm giác được một tia sát khí đánh tới hắn vội vàng đem linh lực d ố t vào hắn cái kia đầu lâu pháp khí bên trong dùng hắn luyện chế ra hơn ngàn đầu loan hồn đoạt được đến tinh thuần năng lượng bao trùm chính mình c h ậ t liền thấy tại vừa rồi cái h ư ớ n g kia một đạo sắc bén màu đen mũi tên đảo mắt liền đến chỉ nghe phịch một tiếng p h ả n phất núi l ở cái kia đạo hắc khí tựa như là cái mũi khoan tại thánh tử ngưng tụ trước người máu bình chướng bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh chúng lập tức liền giống như là bị cự thạch đập chúng từ giữa đó n ư ớ ra mấy đạo đường vân càng làm cho hắn sợ hãi hay là cái này hắc tiễn không chỉ có lực xuyên tấu cực mạnh mà lại trên đó hắc khí còn tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm linh lực của mình ông ông ông lại là cực kỳ ẩ nấp n ba đạo tiếng vang nhưng n g h e tại thánh tử trong t hai phản phất như là đòi mạng ma chú ở trên thảo nguyên lâu như vậy hắn còn lần đầu như thế bị khuất còn không có nhìn thấy định nhân liền cơ hồ muốn bị dồn đến t u y ệ t cảnh chết hết cho ta hắn một tay đem mặt khác hai cái áo b ả o đỏ tế tự hút tới trước người hồng mang chớp liên tục hắn liền dùng ma công đem bọn hắn hút thành người khô mà bọn hắn một bộ phận linh lực thì là chuyển hóa làm trèo trống máu bình c h ư ớ không bị hắt p h á hủy bảo hộ đồng thời hắn bộ mặt giữ t ậ n lớn a một tiếng đem màu đỏ khô lâu p h á p bảo đ y ra một cái khủng bố màu đỏ thấm đầu lâu liền hướng phía lục trường sinh vị trí cái phương hướng này phi tốc đánh tới chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy xưa đ â u bằng nay tới thật đúng lúc thấy cái kia thánh tử cùng màu máu đầu lâu đánh tới lục trường sinh trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng hắn cùng bình thường cung thủ bất đ ộ n g mặc dù bây giờ nội lực cùng linh lực còn không có khôi phục bao nhiêu nhưng tối thiểu tự vệ không ngại với mấy cách đại doanh quá xa hắn dùng hắc cung chém giết cái kia hồ lê nhi về sau căn bản hấp thu không đến bao nhiêu chỉ có chỉ là hơn hai trăm điểm tiêu tán đi qua cái này thánh tử ma công có so sánh ngự vật cảnh thực lực của người tu đạo đây chính là một số lớn d ư ơ n g năng hắn là không thể nào lãng phí mắt thấy màu máu khô lâu sắp tới lục trường sinh con cung theo xéo cạnh s ư ờ n phương đón màu máu đầu lâu mà đi sau đó chờ hắn sắp tới thời điểm liền lần nữa đem cái kia hcung ắ c nâng lên kéo kẹt theo cánh cung bên trên cái kia hai khối màu xanh ấn phủ sáng lên màu đen mũi tên tự động xuất hiện tại trên dây cung tùy theo mà g i lục trường sinh phát hiện tại chính mình kéo cung trên cánh tay cũng hiện lên một đạo màu xanh đen g ữ tợn hoa văn hoa văn này lục trường sinh trong lòng thâm đủ mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau hoặc là không thoải mái bộ dáng nhưng hắn đã liên tục kéo cung mấy lần màu đen mũi tên uy lực cho dù là cảm thụ qua mắt m ù cung thủ cái kia khủng bố ba mũi tên hắn cũng cảm thấy rung động trong lòng nhưng chính là mạnh như vậy hắc cung vậy mà không tiêu hao bản thân hắn bất luận cái gì nội khí hoặc là linh lực mặc dù theo chính mình thực lực khôi phục trôi này hắc cung cũng càng ngày càng nặng uy lực tự hồ cũng thay đổi yếu một chút nhưng cái này thật sự là quá khác thường chuyện g a khác thường tất có yêu cho nên hắn lo lắng cái này nhất định là âm thầm đang tiêu hao tự thương đang tiêu đạo thứ nhất h ấ p t i ễ n đột nhiên bắn ra bởi vì giờ khắp này bọn hắn cách đã mười phần tới gần cho dù lục trường sinh nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được cái kia c ỗ thảm thiết huyết tinh sát khí một t i ễ n này lại nhanh lại đột nhiên liền trúng tại cái kia huyết khô lâu phía trên nhưng tương tự thánh tử cũng tại có chuẩn bị cái này huyết khô lâu mặc dù là hắn bản mệnh pháp khí nhưng giờ phút này đã đến sống chết trước mắt cho nên hắn cũng không chút nào keo kiệt trực tiếp liền dùng ta công cưỡng ép nát cái này khô lâu phát bảo cùng lúc đó bên trong vây khốn mấy ngàn o a n hồn linh thê gào bay vọt mà ra lục trường sinh bắn ra hắc t i ễ n mặc dù uy thế mười phần thân mũi tên bên trên quấn quanh hắc khí có thể thôn vệ những ngày h o à n linh nhưng dù sao lần này b ộ c phát nhiều như thế thầm t ầ n g trở ngại phía dưới vậy mà liền giống như một bãi bùn đen đem hắc t i ễ n tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp nguyên lai là tiểu tử ngươi giả thân giả quỷ còn hại ta hư hại thích nhất pháp khí cũng tốt ta liền đem xương sọ của ngươi lấy ra luyện chế lại một lần áo bào đen thánh tử giờ phút này cũng cuối cùng thấy rõ ràng lục trường sinh bộ mặt thật hắn liếc mắt liền nhận ra được đây chính là ban đầu ở ma quỷ thành lúc Bị chính mình chống mình q u y ế tiếng tâm ma c á kia không đại tấn chiều tới sinh chạy tấn trường thể trốn t con nhân, mặc dù không nghĩ mặc lục sinh vậy mà có mà dù vậy chủ tế đại h mình â n n tự bày ra u y ê nói liền hơn nữa còn rùa, c l ợ hại như thế thuật. Nhưng tất nhiên lần trước tiểu này, tùy tiện liền cung lần này trước tất tử tùy xa vừa à này o trong ngoại đến Tiếng chính mình thiên ma bên trong mê hồn thuật, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếng nói thuật, ma mê lệ. sẽ v ra hắn liền âm thầm theo trong tay h áo đem cái kia chỉ có bàn tay màu xanh lá tiểu khô lâu đầu lấy ra nhanh chóng đặt ở dưới miệng t ồ i lên lập tức một cô quen thuộc lại quái dị g i ọ n đ i ệ vang lên giống như là tại c h i hồn vô số đạo màu trắng hư hảo quỷ ảnh trôi hướng đến lục trường sinh thể nội ý đ ồ lần nữa dùng huyễn thuật đem hắn xa vào đến vô tận trong giết chóc lại tới lục trường sinh trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ từ lúc đi đến trên thảo nguyên về sau theo ma quỷ bảo bắt đầu đến cái kia hấp điện t à tăng cùng với về sau gặp phải tháp ba đức cơ hồ mỗi một lần đều sẽ gặp được một lần ảo cảnh công kích cho nên hắn cũng sớm đã làm xong đề phòng tại chính mình linh đài phía trên bảy gia mấy đạo phòng tuyến theo hắn đã dùng dương năng tăng lên tới lục thần cảnh hậu kỳ hiện tại hắn đối với huyễn thuật năng lực chống cự có thể nói sớm đã xưa đâu bằng nay mà lại hắn còn cảm giác được làm chính mình bản cái này huyễn thuật tập kích một s á t na tháp ba đức cái k i a nửa viên yêu châu vậy mà sáng lên ánh sáng màu manh căn bản không cần hắn tại linh đài bậy ra linh lực p h n g tuyến lập tức m ặ t k h á c một cỗ cuồng bạo ý chí trong nháy mắt liền đem cái này huyễn thuật linh lực tách ra cùng lúc đó hắn âm thầm kết động ngón tay vô thanh vô tức âm hỏa diễm trú trong nháy mắt hướng cái k i a thánh tử chào hỏi Phúc áo bào đen thánh tử giờ phút này đã xem toàn bộ tâm thần đặt ở thi triển huyễn thuật bên trong hắn đối với mình thiên ma mê hồn thuật mười phần tự tin không biết có bao nhiêu thực lực cao cường gó giả bị chính mình chi nhưng để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là cái này lục trường sinh không chỉ có chặn hơn nữa còn mặt khác có một c ố cường đại tinh thần lực hướng mình đối đầu mà đến bất ngờ không đề phòng hắn linh đại đều suýt nữa thất thủ lọt vào phản k h ô n g chế hắn còn có có thể chống cự nguyễn thuật pháp bảo áo bào đen thánh tử trong lòng thất kinh nhưng ngay lúc đó hắn liền cảm thấy n mực ngũ tạng lục phụ chỗ phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt hắn hiểu được đây không phải ngoại giới chân hỏa mà là đối diện tiểu tử này dùng đạo thuật tại thiêu đốt chính mình nội phủ nếu như muốn là ngày thường lục trường sinh muốn dựa vào chiêu này tập kích một tên tu vi cao hơn hắn chuẩn ngự v ậ t cảnh tu sĩ vậy cơ hồ là không thể nào nhưng hắn không nghĩ tới là cái này á o b à o đen thánh tử lại còn chủ động đưa tới cửa dùng huyễn thuật đến tập kích chính mình từ đó xuất hiện sơ hở a ta muốn n g ư ơ i chết cái k i a á o b à o đen thánh tử ngũ tạng đều đốt mặc dù dựa vào hắn thâm hậu linh lực kéo lại một hơi nhưng cho dù không chết được cũng bị trọng thương hắn liên tục giống giận nhưng lại đã sớm sinh lòng thấy cái này người đại tấn mặc dù tuổi tác không lớn nhưng thủ đoạn nhưng tầng tầng lớp lớp nếu như muốn là liệu mạng nói không chừng thật đúng là muốn t á n thân tại đây có thể cách gần như vậy lục trường sinh đương nhiên sẽ không buông tha hắn bởi vì có tạm thời thoạt nhìn không tiêu hao bất kỳ vật gì hắc cung làm công kích thủ đoạn cho nên hắn chỗ khôi phục không nhiều linh lực vừa vặn đủ thi triển ngũ quỷ âm binh chú bên trong âm quỷ sứ phụ lục Đùa ra. vàng vung ra. tại cái kia chuẩn bị c h u ẩ n đi áo b à o đen thánh tử đỉnh đầu một đạo bóng trắng lướt qua có thể toàn diện giảm xuống đối phương năng lực âm quỷ sứ đột nhiên xuất hiện cái kia áo b à o đen thánh tử lập tức cảm giác thân thể trì trệ tựa hô thậm chí thể nội linh khí tốc độ khôi phục đều trì trệ không ít muốn chết chính là ngươi lục trường sinh phản phất tu minh thanh âm theo xéo cạnh sần phương v ă n g lên tới cùng một chỗ chuyển đến lại là một đạo do quần quẫn hắc khí lượn lờm mà thành hắc tiễn giờ phút này hắn đã nát pháp bảo của mình ngũ tạng lại cần linh lực chữa trị lại không thể lấy ngăn cản thủ đoạn người tu đạo thân thể vốn là so với võ giả muốn yếu r ấ t nhiều cơ h ộ i trong nháy mắt cái kia đạo hắc tiễn liền trực tiếp đem hắn lồng ngực đ ụ c xuyên cả người như là rách dưới con rối ô ô muốn nói điều gì lại tại không có cơ hội lảo đảo ngã trên mặt đất dương năm nghìn lục trường sinh tiến lên tận h ả năng để cái kia màu đen xám khí lưu hấp thụ nhiều một điểm tiến vào bộ n ự c của mình n g h e tới hệ thống sau khi tăng lên hắn mới yên tâm đem hắc cung cất ký thu hồi hắc cung rời tay cái kia hai đạo p h ủ văn dần dần ảm đạm xuống đồng thời nơi trái tim trung tâm nhưng giống như là bị người hung hăng bắt lấy đột nhiên đau xót chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một t r ư ờ n g ba trăm hai mươi tám tiêu hao sinh mệnh cỗ này kịch liệt đau nhức đến nhanh đi cũng nhanh cơ hội không có mấy hơi thời gian l i ề n đã dần dần bình v h ụ nhưng lục trường sinh cảm giác lại cũng không thật là tốt hắn mặt tâm trầm lấy thực lực của hắn bây giờ đã sớm có thể thông qua nội thị đến cảm nhận thể nội một tia một hơi biến hóa Vừa mới theo kịch cố này lục trường sinh trong lòng có chút phát sợ nói ngắn gọn hắc cung mặc dù uy lực mạnh mẽ mà lại cũng không tiêu hao thực lực bản thân có thể tại trong t u y ệ t cảnh đưa đến phản bán tác dụng nhưng nếu như sử dụng quá nhiều lần thì là sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình mặc dù lấy lục trường sinh tu vi cảnh giới hiện tại sống hơn một trăm tuổi không ra gì xuống nhưng cũng không dám tùy ý lãng phí tiêu xài dù sao công lực có thể dựa vào tu luyện được đến khách quan tăng lên thậm chí không có hạn mức cao nhất nhưng thọ nguyên thứ này cho dù mạnh như lưu lộ thiền biết kẻ có số trời cũng muốn chịu đến hắn trói buộc đem hắc cung cẩn thận thu hồi đẩy ra cái kia áo bảo đen thánh tử mặt nạ để lục trường sinh không nghĩ tới là hắn này mặt nạ phía dưới Vậy mà cái ũ n chương dùng hồn g là mấy p c cục h thịt ghép l ạ t h à này h chỉ có điều cùng phổ thông hồn phách cục thịt mặt, vật bất có cùng cục điều đồng là, tại mấy quái l tại m ấ chương chỗ, còn có từng cái ghép từng từng buồn nôn quái màu cái lại mặt thâm đỏ xúc tu đưa ra ngoài. Cái này Cái xúc tu hình tượng liền cùng ban đầu ở ma quỷ thành nhìn thấy cái kia vu thần cực kỳ tương tự chỉ sợ cũng cũng là bởi vì những này xúc tu cái này cái gọi là thánh tử mới có thể không bị những cái kia bán độc hồn phách chỗ chi phối nắm giữ nhất định bản thân ý thức thậm chí còn có thể phóng thích linh lực cái này vu thần có thực lực như thế chỉ sợ cũng cùng hấp điện thoát không giá quan hệ mặc dù bây giờ thực lực của hắn so trước đó mạnh không ít nhưng nếu như tự mình đối mặt cái này vô thần chỉ sợ vẫn là muốn tìm tới khắc chế nó đồ vật mới có cơ hội đem hắn đánh giết lục trường sinh trong lòng thầm nghĩ đồng thời bước nhanh hướng cái k i a lều trại phương hướng phản đi vừa mới hắn cùng áo bào đen thánh tử chém giết tốc độ quá nhanh mà lại cái này một m ả n h tất cả đều là có thể đem người che lại un g t ù m cỏ xanh cho nên tại lều trại bên kia áo bào đỏ tế tự cùng thảo nguyên hắn tự chỉ thấy áo bào đen thánh tử đỏ tươi khô lâu y thế ngập trời căn bản thấy không rõ cụ thể tình huống chiến đấu bọn hắn coi là áo bào đen thánh tử lại p h á trong hiện từ t b ó n lúc nhất thời một tứ tán chạy trốn thảo nguyên hãn tử đều có chút chần chờ nhưng chính là bọn hắn chần chờ trong nháy mắt này lại là triệt để hủy bọn hắn hy vọng sống sót chỉ thấy một cỗ màu tím đen cương phong đánh tới thiếu niên kia vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền hướng mấy người đánh tới cái kêu ba tên áo bảo đỏ tế tự trong đó hai tên cơ hội liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền cảm giác được cái cổ m ắ t lạnh sau đó đầu của mình liền lăn xuống trên mặt đất áo bào đỏ tế tự thực lực là lục thần cảnh thời kỳ cuối tại bắc hà phủ thời điểm quả thật làm cho lục trường sinh cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng bây giờ hắn đã là nhập mạch cảnh b á t phẩm thực tế thực lực càng là không kém hơn luyện khí cảnh v õ giả cảnh giới t r ê n l ệ n h là nghiền ép cho nên làm lục trường sinh thi triển sấm x é t tránh thân pháp về sau chỉ cần không tới ngự vật cảnh tu sĩ tại bỗng nhiên tập kích phía dưới hắn có chín thành chắc chắn có thể không hưởng phí bất luận khí lực gì liền đem nó đánh giết lại là ba điểm d ư n ă n g nhẹ n h ó n tới tay ma ơi chạy mau a chiều tấn sát thần giết tới trong danh duy nhất còn thừa cái kia áo bào đỏ tế tự cùng còn lại thảo nguyên h á n tử nhau nhau tan tác như c h i m ông bọn hắn cho đến giờ phút này mới xác nhận thiếu niên tóc đen này liền là liên tục đem hồ lê nhi cùng vu thần điện thánh tử đánh giết khủng bố sát thần ngoan ngoan thậm chí ngày bình thường có thể hô phong hắn vũ áo bào đỏ tế tự ở trước mặt hắn đều giống như gà con bị tàn sát bọn hắn những người bình thường này có thể làm được cái gì hay là ta triệu tấn nam nhi liền cầm lên vũ khí cùng bọn hắn đòi lại lục trường sinh cũng không có lựa chọn truy kích một là giết chóc những n à y phổ thông binh、sĩ. cũng sẽ không có bao nhiêu dương năng phí sức không có kết quả tốt hai là mình bây giờ kỳ thật đã đem nội khí cùng linh lực tiêu hao hầu như không còn ngoài mạnh trong yếu chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút thôi mà lại trong này còn hòa với một cái áo bào đỏ thế tự nếu như mình tùy tiện xông tới giết lời nói tất nhiên sẽ gây nên hắn kiểu tự sát phản kích đến lúc đó sẽ còn lận thuyền trong m ương cho nên hắn dứt khoát trực tiếp vung nao đem trói chặt những nam nhân kia ra trâu dây thừng n h a u n h a u chặt đứt bọn hắn có không ít là triều tấn binh sĩ cũng không ít t h o t nhìn cũng không biết cái gì võ công chiêu thức người bình thường nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn đồng bạn chết thảm nhìn xem vợ con của mình bị người trong thảo nguyên tùy ý đổ b ỡ n dây thừng vừa rơi xuống những nam nhân kia cũng đều đỏ mắt tiệ n tay nhặt lên trên mặt đất những cái kia thảo nguyên hắn tử vứt xuống các loại binh khí chính là kẻ mềm yếu đến đâu cũng đều giống như là đen rồi không muốn mạng gào thét liền đuổi theo r ế t đi lên đinh đinh đương đương vang lên liên miên những cái kia người trong thảo nguyên cũng có hơn hai trăm thực lực xa so với bọn hắn mạnh hơn nhưng giờ phút này đều là bị lục t r ư ở n g sinh lôi đình thủ đoạn sợ vỡ mật nào dám quay đầu tử chiến đều là ôm nhanh chạy trốn tâm tư hướng về phía trước liều mạng chạy bọn hắn không cầu chạy có bao nhanh chỉ hy v rơi vết máu cùng tàn thi trải một đường thừa dịp này công phu lục trường sinh thì là đi đến đám kia trong đám nữ nhân giờ khác này ở không có tính m ệ n h uy hiếp về sau ngoại trừ những cái kia đã thần trí không rõ bên ngoài các nàng nhao nhao nhặt lên trên mặt đất giải r ắ c quần áo che đậy lên trần trụi thân thể hướng lục trường sinh dập đầu quỷ cảm ơn không cần cảm ơn ta ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây cũng không phải là cố ý cứu các ngươi con đường sau đó cũng không có khả năng đem các ngươi toàn bộ mang đi ta có hai cái đơn giản vấn đề lục trường sinh thản nhiên nói hắn nghe được lời này lại làm cho mấy cái tư sắc hơi tốt một chút nữ nhân động lên tâm tư không thể toàn bộ mang đi đó chính là còn có cùng hắn đi cơ hội phải biết cái này mênh mông thảo nguyên phía trên đừng nói là những cái kia dã man hung tàn thảo nguyên mọi d ợ liền là khắp nơi chạy sói hoang cùng dã quỷ đều không phải các nàng những này con gái yếu ớt có thể đối phó mà những cái kia phổ thông triều tấn nam nhân căn bản không có cách nào bảo hộ các nàng bình an trở về chỉ có trước mặt cái mới nhìn qua này t h à n h tú vô hại nhưng thực lực cường đại thiếu niên có năng lực như thế một cái khác ngay tại lúc này là ngày gì các ngươi có biết hay không yến vương đại quân tình huống lục trường sinh trực tiếp hỏi ra chuyện được đăng bởi h ỉ không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một trường ba trăm hai mươi chín cục diện ta ta biết mấy cái kia nữ nhân nghe xong bắt đầu cố ý hướng lục trường sinh trước mặt tập hợp đông đầy miệng tây đầy miệng nói ra chính mình nắm giữ tin tức nguyên lai、like、bọn hắn bây giờ vị trí đã là tam dục quan bên ngoài trăm dặm không đến nơi này có mấy người lâu dài cùng thảo nguyên thông thương chỗ hưng khởi thị trấn nhỏ các nàng đều là trên thị trấn m á c tính nhưng bây giờ những n à y thị trấn sớm đã trở thành người trong thảo nguyên tiến lên nơi đ r n g quân mà bọn hắn những n à y chưa kịp chạy đi người thì bị bắt đến nơi này cách tam d i ụ c quan không xa rồi hả lục trường sinh nhũ mày không nghĩ tới cái này thần t ậ n nhập khẩu lực lượng to lớn như thế vậy mà có thể trực tiếp đem hắn theo người trong thảo nguyên vương đỉnh chỗ tuấn di đến nơi này đại nhân chúng ta hiến vương s o n g nghe nói hắn đánh cái đại bại trận chiến chúng ta đại tấn nam nhi máu ở trên thảo nguyên hội tụ thành sông nghe nói những cái k i a người trong thảo nguyên cùng bọn quái vật đã công phá tam g i quan cứu chúng ta a đại nhân Chúng nữ người cảm xúc lại bắt đầu có chút không ổn định, ổn rất là để lục bực cũng tức, Cái cũng có cái phách cục cơ chỉ có chờ không định, hồn sinh nhưng phải hẳn thất không khó những hồn thịt quái vật tồn tại, tại loại này vũ khí lạnh thời đại, binh lính bình thường thời hội thể chết mệnh, nữ người ổn trường tin liền Yến Vương này tưởng tượng, tồn này này con tâm tất nhiên sẽ đại loạn. Ngài. lại bội, điểm bại. kia quái tại, tại loại đại, tại đối loại điểm, đợi đại một mặt tâm là là là bắt Bất rất từ vật vật tất đầu để đó quá. áo sao ra sẽ vũ dù ngài là lục đại nhân a đột nhiên trong đám người truyền đến một đạo thanh em yêu ớt lục trường sinh ngẩng đầu nhìn lại chính là cái kia trong ngực ôm tiểu nữ hải t h à n h tú nữ nhân trong ánh mắt của nàng mặc dù cũng co h o ả n g sợ nhưng lại cũng không có giống những nữ nhân khác như vậy c n g loạn người nhận ra ta lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút trong ký ức của hắn cũng không có nhìn thấy qua nữ tử này đại nhân tự nhiên không nhận ra ta ngay hẳn là nhận ra lưu nham lưu giáo lý đi đó là của ta phu quân tại bắc hà phủ thời điểm hắn đã từng mang ta nhìn qua trước trận bỏ võ lúc ấy chỉ thấy qua ngài nữ tử chậm rãi nói đến lục trường sinh lúc này mới nhớ tới cái kia cùng mình rất có duyên phận ngân giáp giáoý chỉ là tại xâm nhập thảo nguyên gặp phải những cái kia hồn phách cục thịt khoái vật về sau liền mỗi người đi một ngã để bọn hắn hộ tống thương đội trở về xem ra là xảy ra điều gì đừng rẽ đối với lưu nham lục trường sinh vẫn là rất có h ả o cảm hơn tuy nói thấy mình là yến vương hồng nhân về sau có chút c ô ý cùng mình lôi kéo làm quen nhưng đây cũng là lẽ thưởng của con người bản tính không xấu lúc ấy tại mân sơn lúc cũng có thể chịu lấy áp lực giúp mình giải quyết phi kiếm môn p h i ề n phước giờ phút này nhìn thấy hắn thê nữ thê thảm như thế trong lòng ngược lại cũng có chút cảm giác khó chịu người không sao chứ lưu giáo ý rất tốt hắn cũng không có tại y cũng không ngày bên trong liền có thể trở lại yên tâm ta mang ngươi trở về lục trường sinh đưa nàng chậm rãi đỡ lên dùng hết số lượng giọng ôn hòa nói hán hắn không có ở trong quân nữ tử kia lập tức có chút kích động tiến vương b i n h bại tin tức đã truyền khắp toàn bộ bắc hà phủ mà lại bởi vì lưu n h a m quan hệ nàng cùng trong quân không ít tầng dưới sĩ quan phu nhân đều tương đối quen thuộc cho tới bây giờ hướng trong phong thư nàng so với bình thường bách tính biết càng nhiều nội tình ở mã hà chiến dịch thử thương thảm trọng mà lại người trong thảo nguyên còn có sâm lấn đại tấn chi ý nàng lo lắng tại tam dục quan bên ngoài quê quán con gái liền ngay cả đêm chạy về thật không nghĩ đến người trong thảo nguyên động tác nhanh hơn nàng hồi quan sở hữu đường đều bị phong tỏa nàng cũng không chú ý bị bắt được nơi này ừm hắn bị phái đi ra cùng ta chấp hành một hạng bí mật nhiệm vụ chỉ có điều chúng ta trở lại đường bất đồng thôi bây giờ đến cùng tình huống như thế nào người trong thảo nguyên có bao nhiêu thế lực người rõ ràng sao lục trường sinh trầm giọng hỏi hắn kỳ thật cũng không có báo bao nhiêu hy vọng nhưng không nghĩ tới nữ nhân này nhưng không hổ là quân nhân nội thất nắm giữ tin tức không ít theo nàng nói tới bây giờ là hai mươi lăm tháng tám căn cứ thời gian suy tính hắn tại người trong thảo nguyên tổ tiên trong lăng mộ vậy mà dừng lại sắp tới một tuần tuy nói thông qua thần ẩ n thông đạo lực lượng đem hắn thuấn di đến cửa hải trước cũng thực làm trễ mãi không ít thời gian mà người trong thảo nguyên bên này bách tộc đại quân cơ hồ dốc hết toàn lực mặc dù khá nhiều đều là kỵ binh nhưng cũng có năm mươi nghìn người đã binh lâm tam dục quan giới thành ngay tại mấy ngày liền chế tạo công thành dụng cụ mấu chốt nhất là bọn hắn có một loại cực kỳ khủng bố quái vật đau thương bất nhập mà lại căn bản là không có cách giết chết chúng ta chiều tấn tướng sĩ liền là bị loại vật này đánh tan tiến vương đại nhân bây giờ đang ở tam d ụ quan nàng trả lời lục trường sinh nhưng nghi ngờ hỏi, tiến vương đại nhân không có c h ấ n thủ bắc hà phụ thành a tuy nói tam dục quan cách tiền tuyến gần nhất nhưng bắc hà phụ thành mới là bắc hà phụ hạ hạt trúng quận trung tâm bất kể là tổ chức điều hành hay là chiến lược ý nghĩa đều so cửa này trọng yếu hơn nhiều lắm xem như trong quân lao tướng tiến vương không nên không rõ ràng bắc hà phụ bây giờ chở trời đều là cái kia đáng chết hoàng thạch còn có cái kia ăn cây táo rào cây xung tị nghiệp h n ti đô thống thẩm nạ o phong hắn không chỉ có vứt bỏ đại quân không nói còn tu hú chiếm tổ c h í n khách đem bắc hà phụ chiếm xuống tục truyền e bây giờ kinh đô đã phái mới trấn tây tướng quân đến đây chuẩn bị tiếp nhận t ế n vương đ lưu nham tại yến vương trong quân hai mươi năm chính là nàng ngày bình thường nhưng cũng là không ít chịu đến yến vương ân huệ h ú n g chi xem như bắc hà phủ người địa phương thiên nhiên liền so sánh bài xích những này đến từ nội địa kinh thành người của triều đình thì ra là thế cái kia yến vương giờ phút này lục trường sinh chân mày hơi nhữ lại suy nghĩ lên c ụ c thế trước mặt đến yến vương minh bại đây đối với yến vương thế lực tới nói tuyệt đối là một cái đà kích rất lớn hắn lưu tại tam dục quan giống như là chịu đến hai mặt giác công tình thế tuyệt đối không thể lạc quan chính mình mặc dù bây giờ bị cho rằng là yến vương dòng chính nhưng dù sao thân phận hay là t ị n ngiệp ty nếu như giờ phút này cải đầu cổng và sân lợi nói lục trường sinh trong lòng rất nhanh liền bản thân hủy bỏ ý nghĩ này tạm thời không nói vậy mình cùng kinh thành trần gia ân đoán liên la hoàng thạch phụ tử chỉ sợ đối với mình cũng hận thấu xương về sau tuyệt đối sẽ không tốt hơn mà lại muốn phá cục mấu chốt chính là mình cứu trở về lưu lộ thiền nghĩ đến đây lục trường sinh trong lòng vẫn là có mấy phần không có ý tứ dù sao lưu lộ thiền là yến vương kế hoạch mấu chốt thật không nghĩ đến bị chính mình bắt cóc không nói bây giờ còn tung tích không rõ lưu lộ t i ề n chính mình cũng đã nói muốn về đại tấn triều còn ba người tỉnh lấy thực lực của hắn c、so、lục trường u sinh chỉ hướng cái kia vừa mới xông lên phía trước nhất một cái ánh mắt đều rết đỏ lên triệu tấn binh sĩ đối với hắn giao phó xong đi theo chính mình hành động con đường về sau liền tại một đám nữ t ử ánh mắt phức tạp xuống chỉ đem cái này lưu nham phu nhân cùng cô bé kia mang theo trên người biến mất ở trong màn đêm mịt mờ chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tụ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm ba mươi bắc hà phủ tiến vương binh bại mà về mặc dù lúc ấy hồi quan lúc đã tận lực hành quân lặng lẽ nhưng không có kín không kẽ hở tưởng t h ú n g chi bây giờ người trong thảo nguyên đã giết tới trước mắt tin tức này hay là chuyển khắp toàn bộ bắc hà phủ thành phổ thông bắc hà phủ bế tính sẽ không nghĩ quá mức sâu xa sẽ không nghĩ ba dụ biên hải bên ngoài mấy chấn đã toàn bộ thất thủ bắc hà phủ những cái kia quận huyện tương lai cũng sẽ không nghĩ cái kêu bao la hùng vĩ mấy chục ngàn đại quân là như thế nào trong đêm tối bị thảo nguyên liên quân tiêu diệt lúc bi tráng đại đa số chất phác bắc hà p h ủ bách tính ý nghĩ cực kỳ đơn giản một là bọn hắn tương lai k ế sinh nhai vấn đề dù sao có thể còn sống mới là đạo lý quyết định cho nên cơ h ộ i bắc hà p h ủ thành phía tây p h ủ phong quận tây thanh quận bách tính tuyệt đại đa số đều hướng bắc hà p h ủ thành chạy nạn dù sao nơi đó thành cao ốc vững chắc có thể cho người ta sung túc cảm giác an toàn mặc dù bắc hà phụ thành không nhỏ nhưng tuyệt đại đa số trong kho hàng tồn c h ứ đều là quân giới vật tư dù sao trước kia đều chiếu theo quân sự pháo đài quy cách để xây dựng như vậy vấn đề liền tới nhiều người như vậy mấy trăm ngàn lưu dân miệng hơi mở khép lại một ngày liền làm mấy chục ngàn thạch lương thực đi ra ngoài hoàng thạch tại lúc này cũng làm ra một cái không sáng suốt nhất quyết định xua đổi lưu dân cấm chỉ bọn hắn vào thành vốn là chuyện như vậy tại triều tấn nội địa cũng mười phần phổ biến nhưng không nghĩ tới bắc hà phủ nơi này bách tính dân phong như thế bưu hãn không chỉ có trồng chất tại bên ngoài huyện trấn trở ngại các nơi đội vận lương vào phủ thành mà lại bắc hà phủ trong thành cũng ám sóng m ã n liệt đặc biệt là tiến vương đại bại tin tức bị có ý khác t r u y ề n thành chủ m u ố nguyên n nhân là hoàng thạch g i á m quân dẫn đầu kim ô quân sợ địch mà chạy dẫn đến toàn diện sụp đổ trước hết nhất nghe được tin tức này rất nhiều có lý trí bắc hà phủ bách tính thậm chí tưởng rằng giả nhưng là thông qua đủ loại con đường càng ngày càng nhiều chi tiết truyền ra trong đó liền bao quát hoàng thạch cùng tịnh nghiệp t i cấu kết cùng một chỗ âm mưu cướp đoạt bắc hà phủ cố sự t r ư ờ n g q u ý ngươi cái này làm ăn quá không chân chính một nhà tiệm vải bên trong chỉ thấy một tên g á n g người cao gậy cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm trưởng quỹ tức giận bất bình nói b ê n ta mới đều trông thấy người bản phía trước người kia ba lượng ngân lượng như thế một quyển tơ lụa giống nhau như lúc người nhưng muốn ta sáu lượng người đây cũng có đen nha đại nhân không có ý tứ a một mặt phúc hậu trưởng quỹ đầu tiên là nhìn sang nàng bên hông viên kia lệ n h bài nhìn thấy là tịnh nghiệp ti ký hiệu về sau mặc dù mặt ngoài vẫn là một bộ túi đầu không lương bộ dáng nhưng là trong lời nói nhưng không che giấu được di chuyển du cái này thất vải cũng không giống nhau cái này áp dụng thế nhưng là lâm đông tỉnh tốt nhất tuyết n u n g tơ vậy cái này đâu Cái kia từ thế hiên ngang, nữ tử chỉ chỉ kia hiên ngang từ thế tử nữ một ắ t khắc m tớt, trưởng mắt nhưng cười quý kia lại hiếp bên á cái o so một bình hán tử lôi kéo nữ tử này tay náo đối với nàng nháy mắt sau đó lập tức tống ra hai hàng bạc vụn rồi nói ra m ộ ư ơ i hai lượng liền m ộ ư ơ i hai lượng đi vội vàng cho chúng ta sắp xếp gọn dứt lời cho dù là như thế cái kia phúc hậu ông chủ còn có chút lòng không cam tình không nguyện l ệ mề nửa n à y mới cho nàng chứa đại nhân bây giờ cái này lúc làm hay là bất tranh cái đi hán tử kia bất đắc gì chỉ, chỉ chung quanh chỉ thấy bởi vì vừa mới cãi lộn đã vây q u a nàng h không ít bách tính, h ít o t o à đông i với nhiên n Thực sự là t khuất.、Chúng、ta tư thế Chúng h Cái này đi. i nhớ tới lục trường sinh bây giờ cấp trên của nàng cố thanh phong bởi vì đầu nhập vào yên vương đã bị định làm hưu phản ngay tại bốn phía chịu đến tỉnh nghiệp t i đuổi bắt Cái kia khắp nơi cùng hắn đối nghịch, kia nơi đối khắp hắn trong ê n là lục t ư trước ờ giờ n sinh chiến cũng đã không g tiểu lại tại đại thấy, tử đã đ á n giữ nhiều lòng à n ngược giống Trong h hạt chỉ ít. một tốt, tiếc. Cái cái kia ngược lại là l nàng âm thầm nghĩ lại là đã đến tịnh nghiệp ti phủ nha cổng mặc dù nàng ủng hộ vương quyền nhưng cũng chính xác đối với hoàng thạch đám người cách làm không vừa lòng đặc biệt là thẩm đô thống mấy năm này đối với phía dưới n ước t h u ố c cũng thực rộng r ã i chút phía dưới đều làm dân sinh ai hoán lúc này mới dẫn đến tịnh nghiệp ti bây giờ lúng túng vị tân đại nhân xin dừng bước đô thống đại nhân nơi này có khách quý ngươi bây giờ không thể đi vào tân tinh nguyện đến thẩm nạo phong vị trí đô thống phủ thật không nghĩ đến gần đây thông suốt nàng vậy mà cũng bị ngăn cản ngay cả ta cũng không thể đi vào sao tần tinh nguyệt nhữ m ạ y nhìn về phía hắn nàng cùng thẩm nạo phong quan hệ tự nhiên không giống như là bên ngoài truyền lại như vậy không chịu nổi nàng chỉ là từ nhỏ liền bị thẩm nạo phong nuôi lớn ân trọng như núi tương đương với nửa cái con gái thôi nàng thực sự không nghĩ ra đ ề u cái này mấu chốt còn có người nào trọng yếu như vậy cái này thị vệ kia có chút do dự nhưng ngay lúc đó từ trong cửa liền lại đi tới một tên tịnh nghiệp ti trấn ma vệ hắn cười nhìn một chút tần tinh nguyện sau đó l à một cái thủ hiệu mời liền dẫn nàng tiến vào sân nhỏ ngươi là thần tinh nguyệt nhìn xem người này hơi nghi hoặc một chút nàng tại bắc hà phủ tịnh nghiệp ti nha môn sinh hoạt tiểu nhị mười năm đối với nơi này nàng so với mình nhà biết rõ hơn thế nhưng là cái này tuổi trẻ trấn m a vệ lại là một bộ gương mặt lạ tân đại nhân tiểu nhân chỉ là hạng người vô danh ngài không cần biết tên của ta chỉ là đô thống đại nhân một hồi sẽ bàn giao cho ngươi một số việc hh ắ c ắ c mắt nhìn thấy chạy tới thẩm ngạo phong phòng xét trước thị vệ kia cười thần bí để tần tinh nguyệt trong lòng dâng lên một tia không hiểu khó chịu nhưng nàng hay là đẩy cửa đi vào ngồi tại chính giữa thư phòng ở giữa chính là cái tia dáng người hùng vị khôi ngô khí độ bất phàm thẩm nạo phong chỉ là ở bên ngồi lên thần tinh nguyệt gặp được một vòng quen thuộc nhưng tuyệt đối không nên là không có khả năng xuất hiện ở đây thân ảnh màu xanh đồng ruộng ở giữa tràn đầy đốt cháy mà lên khói xanh khắp nơi đều là tường độ lục t r ư ờ n g sinh một đường từ tiểu đạo tiềm hành mặc dù mang theo cái k i a lưu thị mẹ con xem như hai cái liên lụy nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tránh đi những cái k i a người trong thảo nguyên trạm gác thám tử vẫn có chút đơn giản cho nên cũng chính là không đến hai ngày thời gian hắn liền đã đến tam d i ụ c c n xuống dọc theo con đường này đến hắn nhìn thấy quá nhiều chiếc tia đã từng giàu có thành trấn đã triệt để bị người trong thảo nguyên cấp sạch không còn phá thành m à n h ỏ mà giờ khác này kéo dài chăm dảm đóng lại p h ả n phất một đầu màu đỏ t r g lòng cách mỗi ba năm m liền lóe lên một thanh bó đuốc thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy không ít ồn ào gào to âm thanh theo trên cổng thành vang lên thanh lâu trước càng là lồng lộng hùng vĩ kéo dài mấy chục dặm màu trắng liều vải cơ hồ giống như là biệt cả muốn đem tòa này hùng quan nát đảo chuyện được đăng bởi hì không ba diệu của tạng tủ vẹn với